Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy xem qua Từng người từng người sẽ đi vào ngồi trên xe Rồi sau đó lái với tốc độ kinh hồn Trong vòng lái treo lơ lừng ở đằng kia Chỉ cần ra một chút sai lầm Thì toàn bộ mọi người sẽ thông vào nhau Mẹ xem đến người thứ tư bước vào đã muốn giật mình Không ngờ hôm nay lại thêm một người thứ năm nha Ninh ninh kéo kéo khóe miệng Không thể nào cảm thấy hương thú Mà lên tiếng trả lời Đèn bắt đầu chiếu sáng Âm nhạc vang lên không khí trở nên căng trương. Người thứ nhất mặc toàn là màu đen, trên đầu đội mũ đen bảo hiểm, chân ga đạp lao nhanh về phía trước. Ninh Ninh hoang sợ, tinh thần đều tỉnh táo lại. Người thứ hai bắt đầu đi ra. Anh bước lên mô tô, hai người đứng song hành, rồi bọn họ đột nhiên thúc giục chân ga, phóng lên người thứ nhất tạo thành hình một chữ thập. Cô xem mà phát run lên, rồi đến người thứ ba, thứ tư đều bước lên xe. Cô trừng lớn mắt Trần Trương bắt lấy lưng ghế sửa, nhìn bốn người chạy xe máy hình tròn trong lòng sắt, tốc độ kinh hồn, quanh mình người xem phát ra tiếng vừa kinh vừa tán thưởng. Khi bọn họ dừng lại, toàn phòng đều nhiệt liệt vỗ tay. "Nhìn kìa, người thứ năm đi ra rồi." Cuối cùng một người mặc quần áo màu trắng xuất hiện ở vỗ đài. Đèn tự quang chiếu vào người nọ, anh điều khiển xe đứng ở vỗ đài, anh mở nắp kính trên mũ bảo hiểm lộ ra, cúi đầu chào mọi người một cái, mọi người im lặng. Còn Ninh Ninh há hốc mồm nhìn người áo trắng trước mặt, mới liếc mắt một cái, cô liền nhận ra cặp mắt màu lam nâu kia là ai. Cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên kia thúc dục chân ca rồi tiến vào phòng tròn. Năm người trong vòng tròn bắt đầu chạy như bay. Toàn hội trường lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ tiếng động cơ xe máy, ngay cả một tiếng ho khan đều không có. Ninh Ninh từ đầu đến cuối, đôi mắt đều trừng nhìn vào người đàn ông mặc áo trắng mà chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Máu nghịch lưu làm cho cô không thể hô hấp, không thể động đậy, chính là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mặt trừng mắt nhìn. Cảnh tượng cùng bố trước mắt cho đến khi tiếng động cơ xe máy dừng lại, trên đài ngọn đèn cực sáng, ánh sáng nhanh chóng lóe ra, xung quanh tuần ra hàng ngàn tiếng vỗ tay, mọi người không ai bảo ai đều đứng lên tán thưởng, chỉ duy nhất một mình cô chết đứng tại chỗ. Năm người lần lượt xuống xe tháo mũ bảo hiểm rồi cúi đầu chào khán giả, tiếng vỗ tay như sấm một lần nữa vang lên. Cuối cùng người mặc áo trắng cũng mở mũ bảo hiểm. Hội trường có người nhận ra anh, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, vỗ tay lại càng thêm vang dội. Anh hướng tươi cười hài thăm mọi người, rồi lập tức nhận ra cô cũng đang ở đây, nụ cười trên mặt anh nhanh chóng biến mất. Không biết là vì cái gì, anh đột nhiên nhảy ra từ vỗ đài bước xuống đến bên cô đem theo bước chân mà chiếu sáng, anh đứng trước mặt cô không nói một câu. Ninh Ninh nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước mặt, ánh hướng về phía cô vẫy tay. Cô cầm lấy tay anh, thuận thế cho anh kéo cô lên. Cô vẫn không thể bắt mình ngừng run rẩy, chỉ có thể suy yếu mà mở miệng. "Anh có khỏe không?" Anh như là nhẹ nhàng thở ra rồi nở ra một nụ cười. "Hoàn hảo. Có bị thương không?" Cô đưa tay sờ má anh hỏi lại. "Không." Sự bất an trong mắt anh dần dần biến mất. Cô mỉm cười rồi đôi tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo của anh, đưa anh kéo về phía mình. Cô dùng sức đấm vào bụng anh một quyền. Hoài Kỳ thất lớn một tiếng thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Ninh Ninh buông anh ra nổi giận đùng đùng rồi xoay người đi ra ngoài. Thật là đáng chết mà. Anh nên biết ơn cô đã đánh không mạnh lắm, anh vẫn có thể chạy theo. Đối với chuyện như vậy, mọi người không kịp phản ứng, toàn hội trường đột nhiên im lặng, mọi người đều ngây người ra. Cho đến khi Nana phát âm ra tiếng nhò nhò Wow Thật là xôn xao nha Mọi người theo tiếng của Nana xôn xao đứng lên Trong lúc nhất thời Kỳ cũng không xem mà nhanh chóng chạy ra ngoài Ninh Ninh Cô đi vào thang máy nhanh tay mà đóng cửa lại Ninh Ninh Hoài Kỳ chạy tới trước cửa thang máy đứng lại rồi ngần đầu Thang máy đi xuống Hai thang máy bên cạnh Còn đang tới lầu hai mươi mấy Vì sao lại đi xuống chứ Là cô muốn đi đâu Mắng một tiếng, anh chống tay vào phách tường một chút, rồi nhanh chóng lao xuống lầu 1. Cô vừa vặn đi ra khỏi thang máy, vừa thấy anh thì lập tức xoay người đi về hướng khác. "Ở dừng Ninh Ninh." Anh đuổi theo, cô cũng không quay đầu lại, bước nhanh xuyên qua song bạc ở dưới lầu. "Em mau đứng lại đó, Ninh Ninh." Anh chạy nhanh qua, khiến khách đang chơi đều đưa mắt nhìn lại. Ninh Ninh cũng không quay người nhìn bên ngoài mình, vội vàng đi ra cửa lớn, cuối cùng thậm chí là chạy ra. Trên lầu mọi người xem kịch cũng bắt đầu tò mò nhìn xuống. Hoài Kỳ đúng lúc ở ngoài cửa mà giữ cô lại vẻ mặt xanh mét. Thật là đáng chết, em muốn đi đâu hả? Cô rốt tay về nồi giận lôi đình mà nói. Đi đâu ư? Anh mất tích qua một nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net